Làng âm, ngôi làng nổi tiếng với những lời đồn, những bóng ma vứt vưỡng đêm ngày quấy phá. Nó tồn tại sâu trong một hẻm núi, phủ kín xung quanh, đã cánh rừng già rậm rạp. Thời tiết xe lạnh, mặt trời chiếu thẳng tới đầu, tạo ra một cảm giác ảm đạm não nề. Ngôi làng ấy chẳng biết có mặt từ khi nào, chỉ biết nó tồn tại ở đây đã từ rất lâu, mà đến cả những người sống ở đó cũng không thể biết chính xác. Ngôi làng bị cánh rừng bao bọc quanh năm Ngày cũng như đêm Đều bị bóng tối mịt mờ quấn lấy Nhìn chẳng thấy ánh mặt trời Có lẽ cũng vì thế Mà thời tiết nơi đây có phần lạnh lẽo Khiến cho người dân quanh năm Phải luôn mặc áo dài tay Để trống tránh cái lạnh xe xe Bên trong làng tuy nói là chưa phát triển Đời sống còn vô cùng túng thiếu Khó khăn đủ đường Hãy nhận được cái dân làng Cũng khá là đông Nhà cửa lại gần kề, nên tiếng cười nói hằng ngày vẫn không bao giờ ngớt. <cười> Tôi thấy cũng hay thật đấy. Chẳng biết sao không khí làng mình, quanh nằm cứ re lạnh bất kể là mùa nào. Còn qua mấy nơi khác đó, lúc này có mà nóng chảy hết mớ rồi cũng nên. Một cụ già chống gậy nghe vậy liền bảo. Thì làng ta ăn ở tốt, ai nấy tính tình hòa đồng lương thiện. Chẳng ai ghen ghét đố kỵ với nhau. Cho nên trời thương. Bàn cho chúng ta thời tiết thuận lợi. Mưa thuận gió hòa. và nằm mát mẻ. Nắng không lên tới đỉnh đầu. Chứ vừa ngoài kia đó. Tôi nghe nói. Còn có chuyện người ta tranh nhau. Một tất đất. Mà giết đầy cả ra. Khiếp lắm. Đoạn cụ thở dài rồi nói tiếp. Đúng là tất đất tất vàng. Thế nhưng mà chỉ như vậy thôi, anh em họ hàng nhấn tâm ra tay với nhau. Tôi là tôi khiếp lắm, cho tiền cũng chẳng dám tới mấy nơi đó để ở đâu. Một người đàn ông nghe cụ nói vậy thì cười nhẹ, nói Chết, cụ nói quá rồi, trên đời này sao lại có mấy cái chuyện như thế chứ? Chắc người ta kể chuyện với nhau rồi lại phóng đại lên cho hay đâu mà. Dạ ông thì biết cái gì... Chính tài chính mắt tôi thấy Thì sao mà sai cho được Hơn nữa ai lại lấy chuyện con người đã khuất ra Mà đùa cợt chứ Người đàn ông ra tới đây Thì cười nhẹ gãi đầu Có chút ngợn ngùng Nhưng chẳng biết phải nói thế nào Đúng như lời ông cụ nói Ở ngoài kia cuộc sống xô bộ Xảy ra đủ chuyện Kể cả những chuyện không ai tưởng tượng ra nổi Nhưng trong làng âm thì lại khác Dân làng sống với nhau tình cảm Không ai ganh đua với ai cái gì. Ngược lại, luôn đưa tay giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Được thứ gì hay thứ ấy? Dân làn âm luôn cho rằng, chính vì ăn ở như vậy, cho nên ông trời mới thương mà trao tặng cho họ điều kiện sống thuận lợi như vậy. Ấy nhưng đó chỉ là một phần nỗi của ngôi làng này mà thôi. Bởi qua hàng trăm năm, ở đây có rất nhiều chuyện kỳ dị xảy ra và tồn tại cùng với những lời đồn thổi chẳng rõ thực hư thế nào. Đơn cử là việc thời tiết dù mát mẻ, mưa gió hiền hòa. Thấy mặt cỏ cây trong làng, luôn trong tình trạng úa màu, nhìn chẳng có chút sức sống gì cả. Ngay cả lúa thóc trong làng làm ra ăn, cũng chẳng có vị ngon như gạo ở bên ngoài. Cứ như thế, cỏ cây trong làng quanh năm ổ rũ, cảnh sắc héo tàn, nhìn vô cùng ảm đạm. Đặc biệt là khi trời chuẩn bị kéo mưa. Bình thường làng âm vốn đã bị rừng núi vây quanh. Làm cho ảm rạm mờ mịch Giờ có mây đen kéo đến Thì lại càng trở nên tối tâm và ngột ngạt Khiến cho không ít người phải than thở Nhìn cảnh sắc úa tàn Dân làng mặc nhiên chả hiểu lý do Vì họ chẳng được ăn học đầy đủ Giống như những người ở ngoài kia Họ chỉ cho rằng cuộc sống vốn chẳng bao giờ trọn vẹn Nên có lẽ ông trời ban cho thứ này Thì sẽ lấy đi thứ khác Nhưng mọi chuyện nào chỉ có thế Trong làng cũng đã từng xảy ra Những cái chết vô cùng huyền bí Giả dụ như rất lâu về trước Có một ông cụ lớn tuổi Khi đi trên đường Thì đột nhiên lăn đùng ra chết Máu từ trong thức khiếu chảy ra không ngừng Khiến ai nấy đều kinh hãi vô cùng ấy vậy mà Chuyện đâu có dừng lại ở đó Nghe đồn ngay sau cái chết của ông cụ Dân trong làng luôn kháo nhau rằng Vào buổi đêm hay nghe thấy một âm thanh khàn đục Như của một ông lão vọng lại từ phía bia rừng Ban đầu họ chỉ nghĩ rằng Do mình sợ cái chết của ông cụ Mà thần hồn nát thần tính Rồi nghe nhầm Vậy mà chỉ vài hôm sau Dân làng lại thấy một thanh niên đi ở ngoài đường Bộ dáng lẫn thẫn như người mất hồn Rồi lại đột nhiên ngã gục xuống Mắt mũi Và cả hai lỗ tai đều tứa máu Y hệt như ông cụ kia Và nghe đầu thằng này là người đã nghe thấy Giọng nói khàng đục kia đầu tiên Ngay lập tức, dân làng đồn nhau rằng những ai nghe thấy tiếng nói của ông cụ thì cũng phải chết theo. Và đúng là như vậy. Ngày đầu năm đó phải có rất nhiều người ra đi tức tuổi mà chẳng rõ nguyên nhân. Những cái chết tưởng chừng như sẽ xóa sổ cả ngôi làng. Tuy nhiên nó lại chỉ dừng ở con số 13. Sau đó không còn ai phải chết nữa. Cho tới tận hôm nay, những cái chết ấy Vẫn là một bí ẩn Tất cả chỉ còn là những dòng ghi chép Của các cụ trong một cuốn sổ của làng Dân làng ở đây Tuy nói là không được ăn học Như ở ngoài kia Nhưng họ cũng có chữ viết riêng của mình Loại chữ được tự tay các cụ tổ tiên sáng tạo Nhằm việc sinh hoạt Và ghi chép lịch sử của làng Có lần người làng tụ hợp cùng nhau nói chuyện Chính họ đổi qua chủ đề ma quỷ Và nhắc ngay đến những gì Được viết lại trong cuốn sổ dày cổng Thế các bác các cụ Có tin vào những gì được viết lại Ở trong đó không Tôi thì cứ mỗi lần vô tình nhớ đến nó Là rụng hết cả mình Cảm tưởng như Nó là có thật đó chứ chẳng đùa Một ông cụ cười khà khà Trời gạt đi <cười> Trời đất ơi Vân làng ta tôi rất tính chuyện tâm linh Đừng thử hỏi Ai trong sâu những người ở đây đã từng nhìn thấy ma quỷ à, hay chuyện gì kỳ lạ giống như trong ấy hay là không Người vừa nói là ông cụ Khẩm một trong những người cao tuổi nhất của làng Đối với bản thân cụ đã sống gần 90 năm cuộc đời cụ cũng rất tính chuyện tâm linh cúng bái thờ phụng Tuy nhiên nói gặp ma gặp quỷ thì chưa Cả đám trong căn nhà lớn của làng nghe vậy thì nhau nhau nhưng ai cũng đồng ý với lời của cụ Khẩm Duy chỉ có một ít trong số đó là im lặng không nói gì. Bên cạnh cũ khẩm là một ông cụ khác, xem chừng còn cao tuổi hơn, lại lật cuốn sổ ra, tìm về trang giấy cũ đã úa vàng. Đoạn cụ nói: "Ờ nói gì thì nói à, chúng ta cũng mà đâu thấy gác đi những chuyện đó. Các cụ ngày xưa đã ghi chép lại thế này, chẳng lẽ chỉ để hù do con cháu thôi sao?" Cụ Khẩm quay sang nhìn cụ Bành, cười cười rồi nói. <cười> Trời đất ơi, cụ câu lòng quá lần thế. Có thể là ngày xưa, các cụ có trí tưởng tượng tốt hơn so với chúng ta bây giờ. Rồi gặp phải chuyện gì đó, cho nên mới vẽ ra cái chuyện như vậy. Sau đó thuận tài viết lại thế thôi. Cụ Bành trầm mặt lắc đầu, đoạn đẩy cuốn sổ về phía cụ Khẩm. Ngón tay già đua nhăn nheo. Đưa lên chỉ vào một vị trí trong trang giấy. Cụ nói Tôi thì tôi không ấy như vậy đâu. Cụ nhìn mấy vết ố này đi. tôi là nó đã cổ nhưng tôi vẫn lờ mà có thể thấy nó giống với cái thứ gì đó. Cụ Khẩm và mọi người ngạc nhiên vì họ cũng đã nhiều lần được nhìn thấy những gì bên trong cuốn sổ. Ngay tại trang giấy nơi góc dưới bên phải có những vết ố sạm màu chàng chịch đè lên nhau. Cụ Khẩm nói Ờ thế Cụ nói đó là cái gì? Cụ Bành nhìn cụ Khẩm Và mọi người một cái Rồi lại thấp giọng mà nói Là máu Nhìn dấu vết này Rất giống với máu của người Hay có một loài động vật nào đó Dính trên mặt giấy rồi khô lại Qua thời gian dài mới thành ra thế này Rất có thể ngày ấy Khi các cụ viết ra câu chuyện này Thì đang trong tình trạng máu chảy đầm đè Chắc hẳn là lúc đó Đang gặp phải chuyện gì rất nghiêm trọng đó Tất cả vẫn tỏ ra khó hiểu Nhưng không tin vào chuyện mà cụ Bành nói Vì họ không biết tại sao Cụ lại cho rằng Thứ dính vào mặt giấy kia Và cả những trang đằng sau Lại làm máu của người hay động vật khô lại Không để mọi người thắc mắc Cụ Bành lật ra một đoạn được ghi chép Rồi nói Mọi người nhìn xem nè, đây là trang mà cách đây vài tuần tôi có ghi lại. Ở đó còn vườn lại máu của tôi. Nó giống hệt với vết tích mà các cụ ngày xưa đã để lại đây này. Tất cả đều phải ngạc nhiên khi nhìn vào hai vết máu đó. Tuy không giống lắm, vì vết máu của cụ Bành vẫn còn khá mới, chưa sạm đi như ở những tờ giấy cũ. Tuy nhiên nhiều người cũng gật đầu cho rằng chúng rất giống nhau. Hai luồng ý kiến được dựng lên, gửi cho rằng đúng như cụ bạn nói. Có lẽ các cụ ngày xưa khi viết câu chuyện kinh khủng này thì đang ở trong tình trạng máu me đầm đìa, nhỏ cả lên những mặt giấy. Nhưng tại sao người đó lại ghi chép trong tình trạng như vậy thì chẳng ai hiểu được. Chả lẽ thực sự có chuyện gì đó vô cùng lớn đã xảy ra ở đây, khiến cho tổ tiên phải vội vàng viết lại câu chuyện truyền lại cho con cháu. Ngược lại cũng có luôn ý kiến không đồng ý với những lời cụ Bành nói. Và đi đầu là cụ Khẩm. Cụ xua tay cười cười. <cười> Khuyếp chứ. Sao cụ câu đoan già đoan non vậy làm gì? Cuốn sâu này tồn tại đã qua nhiều năm. Không được thay mới. nên có khi bị hư hỏng gì thôi. Chứ làm gì có cái chuyện viết trong lúc máu trái đầm nì. Chuyện này vô quá vô lý. Mấy người đồng tình với cụ Khẩm Nghe vậy liền bảo Cụ Khẩm nói đúng đó Sao lại có chuyện như thế được Và lại chuyện ma Mỹ chết chóc như vậy Chẳng có thật đâu Các cụ ngày ấy có khi cũng vui tính như chúng ta hiện tại Cho nên á, viết mấy mẫu chuyện ma này Để hụ dõi con cháu Nhằm dạy dỗ con cháu về sau Phải sống cho tốt đó mà Mọi người thấy tôi nói có đúng không nào Đám người gật đầu đồng ý Cụ Khẩm nghe vậy cũng gật gù Vốt chậm trâu bạc Đoạn nói Ờ thôi buổi họp cũng xong rồi Mọi người có thể về đi Còn lo việc nhà Tất cả kéo nhau ra về Cụ Bành bên này tặc lưỡi Không nói gì thêm Vì chính cụ cũng không biết Điều mình suy nghĩ có đúng hay không Nhưng mỗi lần nhìn vào mấy trang giấy Trong cuốn sổ này Cụ bất giác lại có cảm giác rùng mình Khiến cho cụ cứ thấy bất an lạ thường Cụ Bành thất thiểu bước ra ngoài Không thấy cụ Khẩm đi ra cùng Cụ quay lại hỏi Ủa Cụ không về hả Cụ Khẩm nhìn cụ bệnh Rồi cười cười mà nói <cười> Thôi Cụ cứ về trước đi Tôi ở lại dọn dẹp một chút đầu lắm rồi Cũng không có giòn lại Bụi băm nhiều quá Vậy à, cụ để tôi ở lại giúp cụ một tay <cười> Thôi Cụ cứ vậy nghĩ trước đây tôi làm một mình cũng được. Dạ cả rồi, ai lại dành việc của nhau như thế. Ê. <cười> thôi thôi, được rồi. Thế tôi về trước nha. Cụ dọn dẹp sơ qua, rồi phải nghĩ đi. Không cần phải dọn kỹ quá đâu, thêm mệt ra. Ờ, rồi rồi rồi, tôi biết rồi. Nói thật là có muốn cũng chả được. Cái lưng nó không cho phép à. Nhìn thấy cụ Bành đã rời đi, đù cười trên môi cụ Khổm liền tắt, bày ra một nét mặt lạnh lùng của tuổi già. Đoạn thở dài một cái, quay vào kiếm đồ để dọn dẹp sơ qua căn nhà. Đúng như đã nói, cụ Khổm lấy chổi rồi quét dọn cho sạch bụi bám ở đây. Nhưng sau khi xong việc, cụ lại nấn ná thêm một lúc, chứ chưa về. Cụ mở tủ lấy ra cuốn sổ làng, rồi nhìn nó bằng một ánh mắt ngẩn ngơ. Đoạn hiện ra một luận sắc ý mà lẩm bẩm nói Thật hay hừ, hừ hay thật, tôi cũng chẳng cần biết Chỉ biết vì cái chuyện này mà cả làng chả sống yên ổn được Ê, Thôi thì hôm nay tôi hủy nó đi Để còn trao sau này không còn phải thắc mắc xem nó có thật hay là không nữa Nổi rồi, cụ lật cuốn sổ ghi chép của làng ra, tìm tới trang giấy lúc nãy rồi xé mạnh. Nhưng khi trang giấy vừa được xé ra, thì bên ngoài trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ đinh tay nhất ốc, kèm theo một tia xét xoáng loà, sạch ngang bầu trời. Tiếng sấm nổ làm cho cụ khổm hoảng hồn đánh rơi cả tập giấy đang cầm trên tay. Kể ra cụ sợ đến vậy thì cũng phải thôi, vì bản thân đang làm một chuyện được tính là vô cùng nghiêm trọng. Lỡ việc này mà bị phát hiện Thì bất kể cụ có là ai Cũng phải chịu hậu quả vô cùng nặng nề Qua một hồi Cụ mới định thần lại Rồi mau chóng nhặt lại mấy tờ giấy vừa bị xé đi Vì ban nãy cụ cũng chẳng đếm mình đã xé bao nhiêu tờ Đâm ra lúc này Khi đã nhặt hết ở dưới đất Cụ Khẩm lại không hay biết rằng Có một tờ đã lọt xuống Dưới gần tủ Ở phía sau lưng Trên tờ giấy ấy Được vẽ một hình thù kỳ dị Nó bỗng nhiên sáng rực lên Một màu đỏ máu Cụ khổm trấn an một lúc Rồi tiếp tục cầm lại cuốn sổ Xé cho bằng hết đám vụn giấy Còn bám lại Kiểm tra kỹ lưỡng xong Mới cấp lại rồi đặt về vị trí cũ Sau đó Cụ lũi thủi đi về Thật ra cụ làm chuyện này Cũng có lý do của nó Cụ chẳng muốn đời con cháu về sau Để đọc được cái câu chuyện khủng khiếp Cụ nghĩ tâm linh tính ngưỡng Thì cũng phải có mức độ của nó Không thể để mấy câu chuyện vô hư vô thực này Tồn tại trong sổ làng như vậy được Chẳng cần biết việc mình làm đúng hay là sai Tuy nhiên cụ vẫn tin Mình đã làm việc có ích cho dân làng mai sau Mà không hay biết rằng Bản thân đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn Để rồi sau đó Chính cụ đã phải trả một cái giá cực kỳ đắt Cho hành động nông nổi của mình Thậm chí không chỉ cụ Mà còn kéo theo nhiều người khác nữa Cụ Khẩm trở về nhà đóng cửa lại Rồi đi xuống nhà bếp Tâm lý lo lắng Khiến cụ phải ngoái lại nhìn xung quanh xem Có ai ở đây không Rồi mới cho mấy tờ giấy Mà mình đem về vào đóng lửa Trong nhà Tiếng lửa cháy tí tích ngoài trời sắm nổ đi đùng Từng tiêu chớp sáng lòa rực lên Và sau đó là một bàn mưa dày đặc trút xuống ngôi làng. đêm hôm ấy trời đã lặng gió, mưa đã ngớt. Cảm giác ướt ác lạnh lẽo bao phủ làng âm. Xung quanh vọng tới âm thanh xào sạc của lá cây và cả tiếng những hạt nước mưa động lại rơi tí tách. Ở nhà của mình, lúc này cụ khổm chỉ còn có một mình vì cụ không thích sống cùng con cháu để tránh phiền hà. Trời đã về khuya, cụ đang ngủ say. thì bị những âm thanh bên ngoài làm cho tỉnh lại. Tuổi cao mắt mũi tèm nhẹm, chung quanh bóng đêm dày đặc, khiến cụ chẳng thể nhìn thấy thứ gì. Đoạn chép chép miệng, nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng khi đưa tay kéo cái chân lên để đắp, thì cụ vô tình chạm phải một thứ gì đó, nên lần mò xem đó là thứ gì. Đường theo ánh sáng mập mờ của ngọn đèn dầu, cụ nhận ra Đó là một mẫu giấy nhỏ Thoáng chào mài Vì chẳng hiểu tại sao nó lại ở đây Tuy nhiên cụ lại nghĩ Do mình dọn không kỹ Nên đứng dậy đem vứt nó đi Chứ cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt Cụ thất thiểu ngồi dậy Tay cầm mẫu giấy Rồi sò dép đi về phía nhà dưới Tìm tới nơi vứt rác đặt ở dưới nhà Vừa mới ném cái mẫu giấy vụn vào trong sọt rác Cụ khẩm chợt nghe thấy ở trên nhà Vừa có tiếng lọc cọc Như bị ai đó gõ vào Âm thanh ấy khiến cụ giật mình Nhưng rất nhanh Đã lấy lại được bình tĩnh Nhìn lên trên nhà Chân đứng nguyên tại chỗ Tập trung lắng nghe xem Mình có nghe nhầm hay không Qua một lúc không còn nghe thấy gì Cụ khẩm nghĩ là mình nghe nhầm Liền thở vào Rồi cất bước trở về phòng Tuy nhiên cụ mới chỉ nhích chân Thì ở nhà trên Lại vang lên tiếng kéo kẹt dự có ai đó đẩy cửa bước vào. Cụ còn chưa kịp định thần thì ầm một tiếng, cánh cửa như bị ai đó đóng sập lại một cách thô bạo, khiến cụ khọm giật mình suýt hét lên. Bên ngoài, trời vẫn tối đen như mực, làm nỗi sợ trong lòng cụ khọm ngày một dâng cao. Thậm chí lúc này, cụ chỉ biết đứng chôn chân, nhìn về hướng cánh cửa. Nhìn một hồi lâu mà chẳng thấy ai hay sự lạ gì xuất hiện. Cụ Khổm dần dần lấy lại được bình tĩnh. Chợt cụ nhớ đến con trai mình. Khả năng vì lo cho bố nên mới chạy qua vào giờ này. Nên cụ cất tiếng hỏi. thật Thần trùng là mày đâu phải không? Qua đây có chuyện gì vậy? Nhưng cụ Khổm gọi liên tục mấy tiếng. Mà chẳng có ai đáp lời. Khiến hy vọng trong lòng cũng liền biến mất. Bất chợt. Cô cảm thấy có người đang nhìn mình chầm chầm Tuy nhiên phần vì trong nhà quá tối Phần vì mắt mũi đã tèm nhem Nên cô không thấy được gì Nghĩ có khi là trộm Nên cụ lại càng căng thẳng Cô biết bản thân mình tuổi tác đã cao Khó lòng mà phản kháng được Nên khẽ thấp dòng cầu xin Ai à, ai ở trong già tôi đó à, Tôi già rồi à, Xin đừng có làm hại tôi Muốn lấy gì thì cứ lấy đi Chỉ mong tha chỗ già này một mạng Cụ khẩn khoảng cầu xin Vậy mà chung quanh vẫn chỉ im bặt Không hề có sự xuất hiện của bất kỳ ai Bây giờ cụ lại ngợt mặt ngẩn ra Cụ tự lắm bấm Ủa hay là mình nghe nhầm nhỉ Chợt bên ngoài có tiếng sắm nổ Tì sáng lập lòe rồi vụt tắt Nhưng lại giúp cụ khổm thở vào nhà nhõm Nghĩ mình tuổi già lẫm cẩm Đửa đêm nghe nhầm tiếng sắm Thành tiếng phá cửa Nên cụ cười thầm tự trách Rồi lửng thửng đi về phòng Để chắc ăn hơn Cụ cẩn thận đi ra nhà chính Để kiểm tra cửa Thấy nó vẫn được chốt trong Mới yên tâm trở lại trong phòng mà ngủ tiếp Nhưng khi vừa tiến vào trong phòng Còn chưa kịp đóng cửa Thì một tia sát sáng lòa lại đánh xuống Ánh sáng từ ti chớp rọi vào bên trong qua khe hở Đủ để cụ giật mình khi nhìn thấy trên giường Có bóng người đang ngồi ở đó Ai, ai, đó Cụ khẩm sợ hãi lùi lại Lúc này tia sát đã tắt Mọi thứ lại chìm trong bóng tối Tuy chỉ trong vài giây Nhưng cụ khẩm vẫn cho là mình không nhìn sai Rõ ràng vừa rồi có dáng người ngồi lù lù một cục ở bên ấy. Giọng đầy rung rảy, cụ tiếp tục lắp bắp. Ai, ai đó, mà, màu trả lời đi. Không có ai trả lời. Ngoài trời một ánh sáng lây vụt lên, chiếu vào khe hở của căn nhà. Đó cũng là lúc cụ khẩm có thể khẳng định, trên giường mình có người đang ngồi ở đó. Tiếng sát sáng loạn ngay đúng thời điểm người kia đứng dậy, bắt đầu đi về phía của cụ, kèm theo một giọng nói đầy kinh dị. Chúng mày phải chết, chúng mày phải chết. Cụ Khẩm ú ớ vì nghe câu nói này rất quen tai. Hình như đã nghe hay đọc được ở đâu đó rồi, nhưng không để cụ kịp nhớ ra. Một dáng người già nua đã xuất hiện ngay ở trước mặt, cùng với chất giọng quen thuộc vang lên ở trong đầu. "Cậu khó mà là tôi đây mà." Đang hết sức sợ hãi, nhưng khi nghe được giọng nói ấy, cậu khẩm nhận ra đó là giọng của cụ Bảnh nên ngạc nhiên hỏi. "Ồ ồ à, là cụ Bảnh sao?" Ở trời đất Thế mà làm tôi sợ quá à, đi mất à thấy có chuyện gì Mà cậu qua đây muốn vậy Có chuyện gì gấp lắm sao Đúng rồi Là tôi Là tôi đây Cậu Khẩm nghe lời xác nhận của cậu Bành Thì mới thở vào Lấy lại được bình tĩnh Tuy nhiên Cậu không đủ tỉnh táo Để nhận ra nãy giờ giọng nói của mình nghe được Chỉ vang lên ở trong đầu Chứ chưa hề thực sự nhìn thấy nhân dạng người trước mặt Chợt như nhớ ra gì đó Cụ Khẩm tưởng chừng chuyện mình làm với sổ làng Đã bị cụ Bành phát hiện Cụ rung rảy hỏi à, Thế thế, thế cụ qua đây tìm tôi làm gì có, có chuyện gì thật sao Cụ Bành đứng đối diện Tay chóng gậy Đầu cuối xuống không nhìn rõ mặt Chỉ biết là đang gật đầu Cất tiếng âm vàng Đúng vậy, đi theo tôi. Màu đi theo tôi. Nước nước bọt một cái, cụ khẩm khẽ rung lên. Sự rùng rảy không phải vì điều bộ kỳ dị của người trước mặt, mà là do cụ nghĩ đến việc mình làm đã bị phát hiện. Vẫn còn chưa chắc chắn, cụ cất tiếng thăm dò, nhưng cụ bành chỉ đáp lại duy nhất một câu đi theo tôi. Nói xong, Cụ Bành lướt ngang qua người Cụ Khẩm rồi một mạch chóng gậy bước đi. Cụ Khẩm tuy sợ nhưng đoán việc mình làm đã bị phát hiện. Cụ Bành có lẽ không muốn lớn chuyện đâm ra rửa đêm thế này mò qua đây tìm mình để mau chóng giải quyết không để dân làng biết được. Nghĩ vậy Cụ Khẩm không đề phòng gì nữa mà đi theo vừa đi vừa thắp giọng hỏi Thế cậu biết chuyện rồi hả? Thật lòng thì tôi cũng không muốn làm như vậy đâu, nhưng mà... Nói tới đây, cô Khẩm chép miệng, tỏ ra ấy nấy, một lúc mới tiếp tục. Ờ, theo tôi kỹ, việc đó dù là sai, nhưng cũng vì muốn con cháu sau này, không phải bạn ra tăng vào cái chuyện ấy nữa, nên tôi mới làm như vậy. Cũ có trách thì cứ trách đi, tôi, tôi không hối hận gì cả. Đằng trước, cậu bành vẫn chống gậy bước đi trong im lặng. Cậu khổm đằng sau, phải cố lắm, mới tiến gần lại được một chút. Miệng thao thao giải thích. Tuy nhiên đang nói dở câu, thì cụ dừng lại. Cảm thấy sống mũi của mình hơi khó chịu. Khích khích vài hơi, cụ tỏ ra ngạc nhiên, khi tự dưng mình lại bị chảy máu cam vào lúc này. Nhưng chuyện này xem ra chẳng bình thường, vì nếu là máu cam, thì chỉ chảy một bên, còn đằng này... Máu lại chảy ra từ hai lỗ mũi, thậm chí máu còn nhiều đến mức nhỏ tông tổng xuống mặt đất, khiến cụ khẩm hoảng hốt mà lấp bấp. À, chuyện, chuyện gì thế này? Vị máu chảy mỗi lúc một nhiều, khiến cụ khẩm choán ván, mặt mày say sẫm, đôi mắt mù mờ không còn nhìn rõ được thứ gì. Chợt một cơn đau khủng khiếp truyền đến, khiến cụ khẩm rên la đau đớn, khi cảm giác như hai tay mình bị xé toạt. Trong cơn đau, cụ chỉ còn nghe được tiếng cười khẳng khặt của lão già phía trước rồi lập tức đổ gục. Ngay khoảnh khắc ấy, không gian chung quanh bất chợt vang lên tiếng sắm trì đùng giữa báo hiệu một lời nguyện chết chóc đã một lần nữa dèo xuống ngôi lạng này. Cơn mưa mau chóng tiếp tục rút xuống trong mạng đêm đen đặc, dội vào cơ thể lão già đã chết nằm trên con đường vắng lặng. Thân xác của cụ khẩm giờ đây lạnh lẽo, mắt trợ ngược. Máu từ thất khiếu chảy ra Hòa chung với nước mưa thấm đỏ cả một vùng Trong làng lúc ấy Mọi người đã ngủ hết Chỉ có vài người bị tiếng sắm sét Làm cho giật mình Và tất nhiên là chẳng có ai biết Trong làng vừa xảy ra chuyện gì cả Cũng không biết được Mình và gia đình chuẩn bị Phải đối mặt với một chuỗi ngày đen tối Với cơn mưa máu gió tanh Từ một lời nguyện Đã được khơi dậy trở lại Cùng lúc đó Trong một ngôi nhà mái lá Cụ Bành vẫn đang ngủ say và miên mang trong cơn mộng mỹ. Trong mơ, cụ thấy mình đang lang thang trên con đường dẫn ra nhà trong của làng. Đôi mắt nhìn bóng tối đen đặc xung quanh làm cho cụ khó hiểu. Cụ tự hỏi à, Sao mình lại ở đây vậy? Lúc này đang là nửa đêm. Trên đường chẳng có ai ngoài cái xe lạnh của miệng sơn cướp núi rừng. Cụ Bành khẽ cao mày Nghĩ có khi do mình già cả, lẫm cẩm, nên nửa đêm mới mò ra đây mà chẳng nhớ. Đang định quay đầu bỏ về, thì cô chờ khận lại khi nghe được tiếng ai đó chống gậy đi ở phía trước. Cô nheo mắt nhìn, nhưng vì trời quá tối nên chẳng nhận ra đó là ai. Cô nghĩ tới trong làng chỉ có mình và vài bô lão khác phải chống gậy thôi. Hơn nữa hình bóng người trước mặt có phần quen, nên cô mạnh dạn cất tiếng. Này, cụ khóm đó không phải không? Dạo đầy làm gì ở đây vậy? Cười chống gậy đi ở đằng xa. Không biết có nghe thấy lời gọi hay không. Vẫn tiếp tục chống gậy bước đi. Chẳng hề dừng hay trả lời gì cả. Thấy vậy cụ bành chép miệng. giờ cá lắm cẩm, năn tài hết rồi. Nên gọi không có nghe đây mà. Nói đoạn, cụ chống gậy bước đi thật nhanh để đuổi kịp người phía trước. Nhưng dù cụ có đi nhanh đến cỡ nào thì cũng không tài nào đuổi kịp được bóng đen đó. Giống như khi cụ tăng tốc thì người kia cũng vậy cho nên khoảng cách giữa hai người vẫn không hề được thu hẹp. Cụ mệt quá cất tiếng. À, đây cụ khóm là cụ phải không? Đi từ từ thôi, đợi tôi với. Nói xong, cụ cảm mừng vì thấy người trước mặt đã dừng lại. Đứng im tại chỗ. Nhưng vẫn tuyệt nhiên không quay lại Hay trả lời bất cứ điều gì Vì nãy giờ đi theo hơi mệt Nên cụ Bành phải đứng im thở dốc một chút Sau đó mới tiếp tục hỏi Ông cũng lắm cầm giống tôi hả Đem hộp ra đây lúc nào cũng chả biết Thôi để tôi dẫn cụ về cùng nha Nói xong cụ Bành lại chóng gậy đi về phía trước Người kia vẫn đứng im Không có chút hành động gì Định nói gì thêm thì cụ Bành chợt khoảng hốt khi nhìn bóng người phía trước đột nhiên ngã vật xuống đất mà nằm im bất động. Sau về giây hoang mang cụ Bành mới lấy lại tinh thần rồi chống gậy chạy vội tới gọi lớn. Ok kìa, đúng là cụ Khóm rồi nhưng mà ông làm sao thế này? Nhưng chưa nói dứt câu thì cụ Bành đã kinh hãi đánh rơi cả cây gậy trên tay. Vì trước mắt ông cụ Khóm nằm đó Máu me chảy ra đầm đìa. Quá hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nên cụ Bành chỉ biết lây vai gọi bạn. Cụ khó mà ông làm sao thế này? Bảo tính lại đi. Trời đất ơi, có ai không? Bảo giúp tôi với. Cụ Bành lớn tiếng tri hô. Nhưng chẳng có ai trả lời hay tới giúp. Cuối cùng cụ đành bất lực vì bản thân không đủ sức để đưa cụ Khổng về. Miệng méo máu. Đứt mắt chảy ra đầm địa, gội thụt xuống tại chỗ, chẳng biết phải làm sao. Đang ngồi bất lực, cụ khẩm đột nhiên kêu lên một tiếng, rồi từ từ mở mắt, khiến cụ bành mừng rỡ vội hỏi. Ừ, cụ khẩm ạ, ở câu tính rồi á, trời đất ơi, làm tôi lo quá. Tưởng chừng cụ khẩm đã tỉnh lại, ấy nhưng không, cụ ấy chỉ mở mắt nhìn trân trân vào người trước mắt, rồi bất giác. Nở ra một nụ cười đầy quái dị Tiếng cười đầy ám ảnh ấy Như xoáy sâu vào tâm trí của cụ bành Khiến cụ bất giác rùng mình Sự vui mừng cũng vì thế Mà mau chóng biến mất Thay vào đó Là một nỗi kinh hoàng ám ảnh Ăn sâu vào trí ốc cụ Bất chợt tiếng cười ấy tắt hẳn Nhường chỗ cho một giọng nói Ôm ồm, khạn rục, đầy kinh dị Với một câu nói Chúng mày phải chết Cả chúng mày đều phải chết Chính câu nói này Đã khiến cụ Bành kinh hãi Hét lên một tiếng rồi choàn tỉnh Đầm trên giường Mắt cụ mở lớn Biện thở hồng học từng hơi Cụ cảm thấy toàn thân mình nóng rực Ngột ngạc dù thời tiết vẫn đang xe lạnh Ngoài trời Sắm chấp vẫn răm ràng nổ Cái loại cảm giác mà cụ rất hiếm Khi cảm nhận được suốt bao năm Sống ở ngôi làng này Thở gấp một hồi, cụ mới từ từ trấn tỉnh, tự trấn an bản thân rằng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Khẽ đưa tay lên lau mấy giọt mồ hôi trên trán Cụ bành nhìn ra bên ngoài thì thấy trời đã mờ sáng thì tự lắm bẩm. À, kiếp, mờ thôi mà toát hết cả mồ hôi thế này. À, đúng là... Nhưng cụ chưa nói dứt câu. thì đã nghe thấy tiếng gọi thất thanh của một ai đó vang lên ngoài cổng. Cụ Bành! Cụ Bành ơi! Cụ có nhà không? Xảy ra chuyện lớn rồi! Phần vì tuổi cao, phần lại do mơ thấy ác mộng, nên cụ thất thiểu chống gậy bước ra với bộ dạng mệt mỏi. Ở đây! Có cái chuyện gì mà qua tìm tôi sớm vậy? Vừa thấy cụ, người bên ngoài đã cất giọng gáp gáp. Cụ ơi! Có chuyện rồi! Cậu, cậu khắm, cậu khắm chết rồi, ch, ch, chết rồi. Mày mày nói cái gì? Chết tại tại sao chết? Mới hôm qua ông ấy còn khỏe mạnh cơ mà. Thưa cụ, chúng con cũng chẳng rõ. Sáng ra mọi người đi làm đồng sớm thì phát hiện cụ ấy chết ở ngoài đường rồi. Ở đường đường nào? Là con đường dẫn ra nhà trong của làng mình. Chỉ nghe tới đó thôi. Mà mặt cụ Bành đã tái lại Bây giờ càng thêm tái Cả cơ thể trông lên bần bật Chân không đứng vững Sắp ngã quỵ đến nơi Bởi mọi chuyện đang diễn ra Giống hệt với những gì cụ đã mơ thấy đêm qua Thấy cụ Bành sẽ đa chuyện Người đàn ông vội vàng Đẩy cổng chạy vào đã lấy cụ Lo lắng mà hỏi Cụ ơi, cụ làm sao thế này Trời đất ơi, có phải không Mau tôi giúp tôi với Cụ Bành lúc này vì quá kinh hãi nên đã ngất đi. Mãi một lúc sau thì mới có người ở gần đó chạy qua, phụ người đàn ông khiên cụ vào nhà nghỉ ngơi. Phải đến gần trưa thì cụ Bành mới dần hồi tỉnh. Mở mắt ra, cụ đã nhìn thấy mấy người trong làng và cả con cháu đang ở bên cạnh. Anh con cả của cụ thấy bố mình tỉnh thì mừng rỡ. Bố ơi, bố tỉnh rồi, bố thấy trong người thế nào? Cụ Bành khẽ lắc đầu, giọng mệt mỏi. Bố không sao Sao mọi người tập trung Ở đây đồng vậy Thế cũng không thể nào rồi Mọi người lập tức Cúi đầu tỏ vẻ bi thương Phải một lúc sau Dưới sự thúc dục của cụ Bành Thì anh con trai mới mở miệng Từ từ kể lại hết mọi chuyện Chuyện là sáng nay Chúng còn tìm thấy cụ ấy nằm chết Ở trên đường Cũng chẳng biết là tại sao Nhưng mà cụ ấy chết kinh lắm bố à. Toàn thân thấm đẫm máu. Mặt mũi thì trở ngược lên. Mồm há ra. Coi như là đang sợ hãi cái gì ấy. Cụ Bành nghe xong thì không khỏi kinh sợ. Giấc mơ đêm qua lại một lần nữa ẩn hiện trong đầu. Chợt như nhớ ra điều gì. Cụ liền cất tiếng hỏi. Mọi người phát hiện ra cái xác của cụ Khẩm ở đoạn đường à, gần nhà ông Lý có phải không? Vâng. Sao, sao... sao bố biết vậy? Không chỉ anh con trai, mà tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Bởi từ nãy giờ, họ chỉ nói cho cụ biết là cái xác được tìm thấy trên đường, chứ chẳng một ai đề cập đến vị trí chính xác. Vậy mà cụ Bành lại có thể biết được, chẳng hiểu là vì sao. Nhưng hiểu được suy nghĩ của mọi người, cụ Bành bàn hoàng nói. Nói ra thì chắc mọi người không tin. Nhưng mà đêm qua Tôi đích xác là đã mơ thấy cụ ấy ở ngoài đó Khi nghe những lời này Ai nấy đều hết sức kinh ngạc Đến mức chỉ còn biết trở mắt nhìn nhau Chẳng thốt nên lời Cụ Bành lúc này đã ngồi dậy Đánh tiếng thở dài Từ từ kể lại những gì mình đã mơ Sau đó cụ bảo mọi người đưa mình qua nhà cụ khỏm Để xem tình hình Nhưng ông cầm cản lại Bố cứ ở nhà nghỉ ngơi đã mình ấy cũng chưa làm gì đâu Không, tao phải qua bên đó Mau đưa tao qua bên ấy đi Hết cách Mọi người đành phải dẫn cụ qua bên ấy Tới nơi xác của cụ khẩm Đã được đưa về nhà Đặt trên chiếc giường tre nhỏ bé Xung quanh là rất nhiều con cháu Đang bấu víu khóc lóc thảm thường Tiếng khóc Tiếng than cứ não nề trong làng âm Tạo cho con người ta Một cảm giác ngọt ngạc khó thở Đã không ít lần Người dân trong làng phải tiễn đưa những người ra đi, cả già lẫn trẻ. Nhưng đây là lần đầu tiên họ cảm thấy khó chịu tới như vậy. Một cái chết đột ngột kéo theo nỗi bất an cho làng âm. Một nơi vốn dĩ đã gắn liền với rất nhiều lời đồn ma quỷ. Và đặc biệt trong số đó là một lời nguyện đã xảy ra rất lâu về trước, khiến cho nhiều người phải chết. Khả năng giờ đây, lời nguyện ấy lại manh nha trở lại trong ngôi làng mà chẳng rõ nguyên nhân. Cụ Bành mau mỏi và mọi người dẫn vào trong nhà Vừa nhìn thấy xác của ông bàn già Cụ đã muốn đứng tim Cả người nhũng đi Không còn chút sức lực Khiến mấy người phải vội đỡ lấy Mau đưa cụ ra chỗ khác đi Dính phải hơi người chết là mệt đấy Cả đám còn cháu cụ Bành mau chóng Đưa cụ ra chỗ khác nghỉ ngơi Nhưng hình ảnh mà cụ nhìn thấy ban nãy Đã cắt sâu vào trong trí não cụ Vì nó quá kinh dị Quá ám ảnh mà lại còn rất quen thuộc, giống hệt giấc mộng đêm qua. Trong đầu cụ Bành lúc này bất giác hiện ra một điều gì, cụ nghĩ ngay đến câu chuyện chết chóc được ghi chép lại trong cuốn sổ làng từ nhiều năm về trước. Có lẽ lúc này, không chỉ mỗi cụ, mà nhiều người xung quanh cũng đã nhận ra điểm này. mặc ai nấy tái mát, đứng gọn một chỗ. Ai bình tĩnh hơn thì phụ giúp chuẩn bị là hậu sự cho cụ Khẩm. Mà cũng đúng thôi. Sao không sợ cho được, câu chuyện chết chóc ấy, ngày ở những nơi khác, họ cũng biết đến, chứ nói gì tới dân làng. Bao năm nay, dù bản thân dân làng âm không thể khẳng định chuyện đó là thật hay giả, nhưng nó vô cùng nổi tiếng, trẻ em còn nghe và nhớ tường tận không thiếu một chi tiết nào. Năm ấy, người làng thay phiên nhau, từ giả cõi đời, với tình trạng đầu tiên là ngẩn ngơ đi lại ở trong làng bất kể ngày hay đêm. Miệng luôn thì thầm Chúng mày phải chết Chúng mày phải chết Đi được một đoạn Lập tức đổ gục xuống đất Học máu mồm máu mũi mà chết Chẳng tài nào ngăn cản được Hiện tại cũng vậy Cụ Khẩm không biết vì nguyên nhân gì Lại chết với tình trạng y hệt Dù cho mọi người vẫn chưa rõ lắm Lúc cụ chết như thế nào Nhưng chỉ với việc cụ chết ở ngoài đường Trong tình trạng máu từ thức khiếu chạy ra Hệt như năm xưa Cũng đủ để dân làng liên tưởng tới câu chuyện đó. Bất ngờ một người đàn ông trẻ tuổi, đang ở nhà giúp hậu sự cho cụ khẩm, trung lên bần bật. Thần thái biến đổi, không còn giữ được bình tĩnh, lấp bắp, ú ớ ở trong miệng. Lời nguyện, là lời nguyện, là lời nguyện đó. Trời đất ơi, cứu tôi, cứu tôi với, tôi không muốn chết tôi không muốn chết Đòi xong, gã quay đầu bỏ chạy ra khỏi nhà cụ khẩm. Người này tên là Hoàng, một kẻ tối ngày rượu chè, nổi tiếng ở trong làng. Gã Hoàng có mặt ở đây, thực chất cũng chẳng phải để giúp gì, mà chỉ đến tìm rượu để thỏa mãn cơn thèm khát. Thấy tên Hoàng ú ớ rồi bỏ chạy ra khỏi nhà, một người trong đám liền thắc mắc. Cái thằng Hoàng đó làm sao thế nhỉ? Mấy người khác cũng có chung một thắc mắc. Người đứng gần với Hoàng nhất là ông Mần Ông nói Ai mà biết Tự nhiên đang đứng thì nó rung trảy rồi la hét như thế Chắc là thiếu rượu quay mà Xong tự nhiên nói cái gì mà Lời nguyện lời nguyện Tôi cũng không nghe rõ lắm Nghe vậy những người còn lại Cũng không bàn tán gì thêm Chỉ nhau ra đọc công việc Cô Bành bây giờ ngồi gần ở đó Cũng nghe được rõ mọi chuyện Và nhìn thấy biểu hiện của Hoàng băng nảy Cô cảm thấy người này bình thường nát rượu, hay nói vớ vẩn, nhưng điệu bộ ngày hôm nay có chút gì đó đáng sợ và không bình thường. Vì có say rượu đi nữa, nhưng ai lại tự cầu cứu mà chẳng có lý do bao giờ. Nghĩ về hai chữ lời nguyện, cụ Bành bất giác rùng mình một cái, ánh mắt rung rảy nhìn về phía xác của cụ Khẩm. Một nỗi lo lắng bất an dân trào ở trong đầu khiến cụ mất đi sự tập trung và điềm tĩnh vốn có. Có người lại hỏi hàng cụ đến mấy lần Thì cụ mới giật mình Ờ, à, à, à, à, tôi, à tôi, tôi, tôi, cũng sao Mấy cụ, mấy cậu cứ lo công việc cho cụ ấy đi Đừng có để ý đến tôi Tôi không có sao cả Hôm ấy, một vị thầy cúng được mời đến Để xem cho gia đình Vừa vào tới nhà, thầy đã phán Mọi người, sát của ông cụ phải được chôn cất trong ngày hôm nay Không được chậm trễ Làng này đang bốc lên quán khí rất nặng Không thể để xác người ở trong nhà lâu được Dân làng nghe tới đây Thì không khỏi kinh ngạc Nhưng đó chỉ là những người sợ hãi Về câu chuyện chết chóc kia thôi Còn người nhà của cụ khẩm Thì nhất quyết không tin Có người nhìn đâm đâm vào ông thầy Gắt lên Làm gì có cái chuyện Người mới chết mà lại đem chung luôn như vậy Vớ vẫn vừa vừa thôi Bố tội mới chết còn chưa khâm liệm Chưa làm cái gì cả Sao lại đòi chôn luôn là thế nào Như vậy không được Thầy cúng tên dạo bị bắt bẻ Thì chẳng biết phải giải thích như thế nào Một người thấy vậy Liền nhẹ giọng khuyên nhũ Nhà ông cầm bình tĩnh xem nào Chuyện đâu còn có đó Đang lúc tan sự Đừng có cáo gắt lên như vậy mất hay Thầy đã nói như vậy rồi Thôi thì chúng ta cứ nghe theo Để cho hương hồn của cụ được thanh thản Đừng làm vậy mà phải tội Con trai của cụ khẩm hậm hực Đột nhiên một người khác cất giọng khó chịu Này, cái ông kia Sao ông lại có thể đồng ý với cái chuyện vớt vẫn như thế hả Tự nhiên lại đi nghe lời ông thầy cúng Như thế mới phải tội với cụ khẩm đó Ông im miệng đi Chẳng lẽ ông không nhận ra Cụ khẩm chết giống hệt với lời nguyền kia sao Nhớ xảy ra chuyện gì Thì công nhấn tôi và ông Mà cả cái làng này Chả ai được sống yên đâu Thầy dạo nhíu mày Không hiểu mọi người đang nói đến chuyện gì, vì thật ra thầy cũng chỉ mới chuyển về sống ở ngôi làng này gần đây, nên cũng chẳng hay biết gì về những lời đồng thổi ở ngôi làng. Thầy nhắc nhở chuyện vừa rồi cũng chỉ vì bản thân cảm nhận được oán khí trùng trùng mà thôi. Người đàn ông nghe vậy thì cười nhạt mà nói. Thôi đi, mấy người bớt vớ vẫn lại. Lời nguyên cái gì chứ? Toàn mấy cái chuyện tàu lao. Các cụ ngày xưa vẽ ra rồi tiến tay chép lại hù dọa con cháu. Chứ ở đó mà lời quý chẳng nguyền, nhảm nhí. Ông dền con trai cụ khẩm cũng gật đầu đồng tình. Bác Tào nói đúng đấy. Trên đời này làm gì có lời nguyền ma quỷ như vậy. Toàn là chuyện bia đặt. Hơn nữa ông cũng mới chết còn chưa kịp làm gì cả. Giờ cũng đã xế chiều. Nhanh thì cũng phải ngày mai mới đưa đi được chứ. Thầy giảo nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu. Với cái nghề này của thầy Thì thầy biết một khi gia chủ đã không tin vào lời mình nói Thì không có cách nào giải thích hay khuyên nhũ được Cô nói thêm Có khi lại bị chửi cho mất mặt Nên đành nhẹ giọng à, Thôi được rồi Nếu ông nhà đây đã không đồng ý Vậy thì tôi xin phép về trước Có lẽ ở đây không còn việc của tôi nữa rồi Xin lỗi vì đã làm phiền Ông dền nghe vậy thì hậm hực Đứng chống nảnh Riêng ông tạo vẫn mở miệng liến thoáng. Thôi thôi, mời thầy về cho. Thầy Trần không có ở nhà, nên chúng tôi mới mời tới thầy, vì dân làng mình ấy giới thiệu. Giúp gì chưa giúp, đã lo buôn thần bán thánh rồi. Thầy giáo nghe vậy thì quay đi, không nói gì thêm, gương mặt trầm trọng. Thầy không giận vì những lời người đàn ông kia nói, mà chỉ đang lo lắng. Luôn oán khí dày đặc trong này sẽ kéo theo những chuyện kỳ dị tiếp theo. Nhưng thầy mới bước được vài bước, thì giọng của cụ Bành đã trầm khang cất lên. Mọi người, thằng Cầm, nghe theo lời thầy đi, trong làng mình xảy ra chuyện lớn rồi. Kìa cậu, sao cậu lại nói như thế? Sao phải nghe lời ông thầy ấy? Nghe lời thầy ấy đi, chuyện này đúng là giống hệt như những gì được ghi chép trong cuốn sổ. Ta e là câu chuyện đó thực sự có... Giờ đánh cả cụ cũng như vậy sao? Cụ là người lớn tuổi trong làng, cho nên nhà con tôn trọng. Nhưng cụ mà cứ một mực, mực đòi nghe theo cái ông thầy này, thì nhà con không giữ lễ nữa đâu. Cụ Bành nghe vậy thì cả giận, đứng chống gậy cầm cọp xuống mặt đất, ho lên khẳng khặt. Nhưng chẳng nói gì thêm mà bước đi ra khỏi nhà cụ khỏm. Có mấy người khác hiểu chuyện cũng lắc đầu đi theo thầy. Tiến tới chỗ thầy giáo cụ dừng lại nói với thầy. Trục mắt thầy câu qua nhà tôi đi, chúng ta nói chuyện. Thầy giáo nghe lời ông cụ liền thở dài gật đầu rời đi. Đứng bên trong, ông Dển, ông Tào cùng với mấy người còn lại vẫn đứng đó lầm bầm vì giận. Sau đó, lại cho người đi tìm thầy khác về làm lễ tang cho ông cụ. Qua nhà cụ Bảnh, cụ cùng với thầy giáo và vài người khác nói chuyện cùng nhau. Thầy giáo lúc này mới lên tiếng thắc mắc về chuyện lúc nãy. Nên được mọi người giải thích, đoạn thầy nói. Vậy mọi người có thể cho tôi xem qua những gì được viết trong cuốn sổ đó không? Cụ Bành ngập ngừng một lúc rồi nói. Bình thường ngoài người làng sẽ không được động tới cuốn sổ đó. Tuy nhiên, chuyện đang xảy ra ở đây khả năng là rất nghiêm trọng. Nên tôi sẽ dẫn thầy tới đó xem. Mong thầy có thể giúp được dân lạc. Thầy dạo ngập nghỉ một hồi, rừng hỏi. Vậy tại sao cụ và mọi người đã tin vào lời nguyện đó? Hay là tin vào lời tôi đã nói bằng nãy? Đúng như mọi người ở đây đã nói đó. Tình trạng cái chết của ông cụ ấy giống hệt như dấn gì được viết ở trong đó. Không sai chút nào cả. Hơn nữa chính tôi đêm qua cũng đã mơ thấy ông cụ ở ngoài đường. Ngay tại cái vị trí mà dân làng. Đã tìm thấy xác cụ ấy Thầy báo tôi làm sao có thể không tin cho được Thầy giảo gật cư Đoạn cả nhóm kéo nhau ra nhà rông của làng Nơi cắt đặt những đồ vật quý giá Đối với dân làng và cả cuốn sổ kia nữa Tới nơi nhìn thấy cuốn sổ dày cộng Đã phai màu củ kỹ Thầy giáo cũng phải hết sức trầm trồ Vì có lẽ những gì được ghi chép lại trong đó Là rất nhiều Mở cuốn sổ ra xem Thầy giảo ố ớ, khi chữ được viết trong này rất lạ, đọc chẳng hiểu gì. Người làng lúc này cũng mới nhớ ra chuyện này, nên cụ bành liền nói. Ồ, thầu thù chết, đây là chỗ được các cụ thời xưa của làng ông chúng tôi sáng tạo ra, rồi dạy cho con cháu, chứ không giống như chữ bình thường ở ngoài kia. Thôi không sao, để tôi đọc lại cho thầy nghe. Nói thật với thầy, làng chúng tôi vẫn còn lạc hậu lắm. Lại còn sống tách biệt ở đây Cho nên chẳng ai biết chữ phố thông Như người ở ngoài kia cả À Vậy thì phiền cụ quá Mấy người làng có mặt ở đó Là sợ sức khỏe của bành không cho phép Nên liền xung phong thay cô đọc cho thầy nghe Nhưng tất cả phải hoảng hồn Khi mở cuốn sổ ra Lại chẳng thể tìm thấy câu chuyện chết chóc đáng sợ kia đâu nữa Đầu mất rồi T tại sao lại không còn ở đây nữa? Rồi cả đám thì nhau tìm, nhưng không tài nào tìm thấy những trang giấy kia đâu. Tức thì cụ Bành và mọi người đều tỏ ra hoang mang tột độ. Như vậy đích thị trong làng đã gặp phải chuyện lớn rồi. Phải nói cụ Khổm hôm qua đã cẩn thận tới mức không để lại một chút dấu vết nào, cho nên chẳng ai mãi mãi phát hiện ra được điểm bất thường. Cứ như câu chuyện đáng sợ kia đã hoàn toàn biến mất. hoặc là chưa từng tồn tại. Mất một thời gian tìm kiếm trong vô vọng, cụ Bành mới bảo mọi người dẫn thầy giáo về nhà mình để nghỉ ngơi, còn bản thân thì ở lại dọn dẹp nhà rông của làng. Cụ biết bản thân mình bây giờ có qua nhà cụ khẩm, thì chỉ làm không khí trở nên căng thẳng hơn. Nên chỉ còn cách ở lại đây dọn dẹp, giống như cụ khẩm vẫn hay làm. Âu cũng làm bày tỏ nỗi tiếc thương đối với người bạn già quá cố, Còn lại một mình, cụ Bành lấy đồ dọn dẹp trong nét mặt u buồn ảm đạm. Xong xuôi, cụ mới cất đặt lại mọi thứ, rồi trở ra ngoài đóng cửa lại. Cụ đứng im trước cửa, cụ đưa mắt nhìn lên bầu trời mà lòng cảm thấy não nề. Đang trong lúc ngẩn ngơ, thì cụ Bành bỗng giật mình khi nghe thấy trong nhà phát ra một tiếng động nhẹ. Tâm lý đang bất ổn. Cho nên âm thanh này lập tức thu hút sự chú ý của cụ Không nhìn trời nữa Cụ quay phát lại Nhìn về phía trong nhà Miệng tự hỏi à, tên gì thế nhỉ Quay lại nhìn cánh cửa Cụ Bành tiếp tục đứng ngẩn ngơ Không biết có nên mở cửa ra xem chuyện gì hay không Đoạn cụ nghĩ chẳng cần Vì dù sao Đó cũng chỉ là một âm thanh rất khẽ Và không có gì đặc biệt Bản thân bằng nãy Là do bị bất ngờ nên mới chú ý mà thôi thảo vào một hơi cô định quay đầu lại ra về Thì âm thanh lạch cạch ban nảy Lại một lần nữa vang lên Khiến cụ giật mình quay đầu lại Lần này thì cụ biết Là mình không nghe lầm Cụ mở cửa bước vào để kiểm tra xem Rốt cuộc âm thanh kia phát ra từ đâu Ngay lúc ấy, bên ngoài mây đen từ đâu kéo đến một cách nhanh chóng, sấm chớp lại rền vang giữa bầu trời. Bình thường ngôi làng đã thiếu ánh sáng, thì giờ đây lại càng trở nên tối tăm mờ mịch. Đứng trong nhà, cụ Khẩm vẫn không tìm ra thứ vừa tạo ra cái âm thanh lạch cạch kia. Đi sâu vào trong để tìm kiếm, cụ vẫn không thấy gì đặc biệt. Cả căn nhà vẫn im liềm, dần dần chìm trong bóng tối. Chẳng lẽ trong này có chuột sao? Tôi chết rồi Không mau tìm thấy chúng thì đồ đạc trong này Sẽ hỏng hết mất Với kinh nghiệm của mình Cụ Bành nghĩ ngay đến việc Ngôi nhà thường xuyên đóng cửa Không có ai ở Nên khả năng có chuột mò vào làm tổ Rồi phá hoại là rất cao Nhưng cô tìm kiếm thêm một lúc Mà vẫn không thấy gì Bên ngoài cũng đã sắp đổ mưa Cho nên cậu Bành quyết định Để mai mốt Sẽ bảo người cùng tới diệt chuột Cụ quay lưng toàn bước ra ngoài Thì bỗng khận lại Mắt nhìn xuống dưới bàn Nơi đặt bộ ấm chén gỗ Dùng để uống trà mỗi lần dân làng tới đây Để họp hay cúng bái Nhìn vào chúng cô giận ra ngay là đã thiếu mất một cái cốc Vì rõ ràng ban nãy Khi dọn dẹp Cụ thấy chúng vẫn còn nguyên Vậy mà bây giờ lại thiếu mất một cái Khả năng nó đã bị chuột quẩy phá Làm cho rơi lạc đầu mất Cụ Bành lẩm bẩm chửi mấy con chuột vài câu rồi không gửi xuống tìm ở dưới bàn xem cái cốc ở đâu. Tìm một hồi cụ cũng thấy nó nằm cạnh cái chân bàn ở phía bên kia. Tặc lưỡi một cái cụ đứng dậy đi qua phía đối diện rồi ngồi quỵ xuống đất để nhặt. Tuổi cao xương khớp vận động không tốt cho nên cụ Bành phải cúi rạp cả người xuống mới nhặt được cái cốc lên. Nhưng vừa thò tay chưa kịp cầm lấy nó Cụ đã một lần nữa phải khưng lại, mắt nhìn chầm chầm xuống dưới đáy hộp tủ. Vừa rồi, khi đang cố gắng nhặt lấy cái cốc, đôi mắt tèm dhem của cụ vô tình nhìn trúng một thứ gì đó đang nằm gọn ở dưới đó, khiến cụ tò mò. Cái gì thế vậy? Cụ vội nhặt thứ kia lên, rồi ngạc nhiên khi nhận ra, đó là một tờ giấy. Nhưng điều khiến cụ bành kinh ngạc hơn là chất liệu của tờ giấy này Rất giống với giấy trong cuốn sổ của làng. Cụ hoàng mang quỳ tại chỗ, cầm tờ giấy lên để nhìn thật rõ những gì được viết trong đó. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, cụ phải cố gắng lắm mới đọc được một đoạn chữ kèm theo một hình vẽ hết sức quen thuộc. Chẳng mất quá nhiều thời gian, cụ bành liền thức kinh thở dốc vì nhận ra đây chính là đoạn trong câu chuyện đầy chết chốc kia. Dựa vào hình vẽ trên tờ giấy, Cụ biết ngay đây chính là tờ cuối cùng của câu chuyện ấy Và dấu vết này rõ ràng là đã bị người nào đó xé ra từ cuốn sổ giật trong đầu cụ nổ âm một tiếng Những hình ảnh lời nói của cụ Khẩm Sau khi kết thúc buổi họp hôm qua lại hiện lên Cụ Khẩm, cụ đã làm cái gì vậy? Cụ còn chưa hết kinh hãi Thì đột nhiên hình vẽ trên trang giấy Bỗng lué lên một tia sáng màu đỏ Hết sức kỳ dị Nó cứ lập lòe ẩn hiện dưới ánh sáng Của những tia chớp Khiến cụ bành giật mình sợ hãi Mà buồn rơi cả tờ giấy đang cầm trên tay Ngày sau tiếng sắm nổ Cánh cửa của căn nhà bị gió ùa tới Và đập liên hồi Bên ngoài mưa cũng đã rơi cô bành có ngẩn người nhìn về phía cửa Trong cái ánh sáng lờ mờ Cụ chợt nhìn thấy một bóng người già nua rất nổi quen thuộc. Cụ lắp bắp hỏi. Cụ, cụ Khẩm là, là cụ phải không? Một tia sét lại gian ngang bầu trời. Giúp cụ Bành nhận ra bóng người kia, đích xác là cụ Khẩm. Nhưng cụ ấy không trả lời, mà cứ lặng lặng bước vào. Ngọn đèn dầu lúc này đã bị gió thổi tắt, khiến không gian trong nhà bỗng chốc tối sầm, chẳng rõ mặt người. Cậu bành dù rất sợ Nhưng vẫn nheo mắt nhìn Rồi bất chợt cậu nhận ra Cơ thể mình dường như đã cứng đờ Chỉ có đôi môi là vẫn cử động được Nên lắp bắp cất tiếng C Cậu Khổm Là cậu sao Bảo trả lời tôi đi chứ Bất giác gió lại thổi lên Mang theo những tiếng rít gào thay lương Như giọng ai rên rỉ mà cầu cứu Cậu ơi Cô tôi vơi Cô tôi Nó giết tôi rồi Tôi đạo lâm cụ Bành trung chảy Đánh ánh mắt nhìn xung quanh Để xem giọng nói kia phát ra từ đâu Thì bất chợt Nó lại tiếp tục vang lên cụ phải bảo cô lấy dân làng Nó Nó sắp giết người rồi Cả làng mình Phải chết Phải chết hết ừ. Âm thanh vừa dứt Thì sấm sét lại đi đùng cắt ngang bầu trời Ánh sáng chiếu xuống dù nhanh Nhưng vẫn đủ để cụ Bành nhận ra bóng cụ khẩm Đang tiến sát lại phía mình Nhìn thấy cảnh tượng đó Cụ Bành chẳng biết nên mừng hay nên sợ Phải đến khi cụ khẩm tiến sát lại trước mặt Cùng thời điểm Một tia sét lại dán xuống Cụ mới thấy ông bạn già của mình đứng đó Nhìn mình chăm chăm Nhưng gương mặt cũ khẩm giờ đây Không còn thân thuộc như trước Mà thay vào đó Là một nước da trắng mệt cực kỳ đáng sợ Khóe mồi công linh Nở ra một nụ cười vô cùng quý dị Liên tục âm vang giữa màn đêm Cụ Bành nghe xong câu nói Chúng mày phải chết hết Bà hồn bẫy vía bay đi sạch Chẳng còn chút thần trí nào Lúc này Cụ ước đây cũng chỉ là một giấc mơ giống như đêm qua. Vậy mà hình ảnh cái thứ đáng sợ trong hình hài cụ khẩm vẫn mồm một hiện ra ở ngay trước mặt. Nó càng lúc càng áp sát cụ với gương mặt kinh dị kèm với nụ cười đầy ám ảnh. Quá sợ hãi, cụ chỉ còn biết dồn hết sức lực hét lên một tiếng rồi nhắm mắt ngất liệm đi chẳng còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, cụ đã thấy vài người trong làng cùng với thầy giáo đang lo lắng nhìn mình. Thấy cụ đã tỉnh, cả đám liền nhốm nháo. Thì ra, lúc nãy thầy giáo ở nhà cụ Bành nghỉ ngơi để tiếp tục âm thầm xem xét mọi chuyện. Thì thấy lạ, vì cụ mãi chẳng trở về. Lo lắng quá, nên ông hỏi con cháu ngày sinh tháng đẻ của cụ, rồi bấm độn. Sau đó Kinh Hải vội thúc giục mọi người chạy ra nhà rông để tìm vì khả năng cụ đã xảy ra chuyện. Tới nơi thì đã thấy cụ ngất liệm đi, người tựa vào cái tủ gỗ. Nhưng mày là hơi thở vẫn còn bình thường. Mọi người lúc này thay nhau hỏi thăm, nhưng cụ Bành lại gấp gáp nói. Thằng Hoàng, bỏ đi tìm thằng Hoàng, xảy ra chuyện lớn rồi. Mọi người chưa hiểu chuyện gì, thì có người khác trong làng chạy tới nói bằng giọng khiếp đảm. Trời đất ơi, may quá, mọi người đều ở đây, mang ra xem đi. Thằng Hoang nát rượu đó chết rồi. Nghe vậy, tất cả đều kinh hãi mà nhìn sang cụ bệnh. Cụ cũng xác nhận rằng, mình trong lúc ngất đi, đã mơ thấy thằng Hoang nằm chết ở trên con đường phía sau làng. Mặt mũi cũng đầm đìa máu giống hệt như cụ khẩm. Sau cái sự ấy, chẳng còn ai là không tin vào câu chuyện được các cụ ngày xưa ghi chép lại. Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Và nó đã lại xảy ra ở ngôi làng này. Chưa biết nguyên nhân vì sao dân làng lại gặp phải những chuyện như thế. Nhưng họ càng đau đớn hơn khi tìm hiểu ra lời nguyện ấy, xuất hiện trở lại cũng vì sai lầm của cụ khẩm. Chỉ vì muốn dân làng về sau, không còn phải đồn thổi câu chuyện ấy nữa, cho nên đã tự tay xé đi những trang giấy kia. Sau cái chết của anh Hoàng nát rượu, mọi thứ vẫn chưa chịu dừng lại. Mà tiếp đó là cái chết của ông dền Con cụ khẩm Và liên tiếp những người khác nữa Trong làng bây giờ nhóm đầy một màu tan tóc bi thương Vàng mã vương vãi khắp đường Thời điểm mọi sự vẫn chưa được làm rõ Không khí trong làng vô cùng ngọt ngạt khó chịu Thầy giáo sau mấy hôm mày mò nghiên cứu tờ giấy còn sót lại kia Thì cũng bắt đầu ngờ ngợ nhận ra hình vẽ trong ấy Hôm đó khi vừa nhận ra Thầy liền trở ra ngoài và tình cờ gặp được thầy Trần. Ông Trần là thầy Pháp của làng. Có lẽ ông đã cảm nhận được chuyện đang xảy ra ở trong làng nên mới tức tốc quay về để giúp đỡ. Trong lúc khó khăn gặp được cao nhân, thầy giảo mau chóng nói lại những gì mình tìm hiểu được cho thầy Trần nghe. Thầy ấy nghe tới đầu thì gật gù tới đó, đoạn nói. À, có vẻ thầy đã tìm được nguyên nhân. Và khởi nguồn của mọi chuyện Đúng như thầy nói Hình vẽ này vốn là một phong ấn Có lẽ năm xưa Đã có ai đó biết pháp thuật Sử dụng chính sinh mạng mình Để phong ấn cái thứ tà dị kia vào trong cuốn sổ Từ đó không còn ai chết nữa Nhưng thay vào đó Thì nơi này quanh năm Phải hứng chịu tà khí Khiến cỏ cây úa tàn Chẳng bao giờ tươi tốt được Đáng tiếc là mọi cố gắng của người ấy lại bị chính con cháu đời sau phá hỏng, tự tài xé đi trấn ỉm. Nên hôm nay mới xảy ra cấu sự này. Sau khi tìm hiểu được nguyên nhân, hai vị thầy Pháp lập tức bàn bạc tìm cách giải quyết, rồi tìm gặp dân làng để nói chuyện. Nhìn thấy thầy Trần, mọi người mừng lắm. Bây giờ trong làng đã không còn ai nghi ngờ về những chuyện đang xảy ra, nên chẳng ai phản đối nữa. Thấy nét mặt ai cũng có vẻ hoang mang. Thầy Trần và thầy giáo trấn ăn vài câu, rồi cho gọi mọi người tụ hợp lại ngôi nhà chung của làng, nơi cất giữ cuốn sổ. Cụ Bành cũng có mặt theo lời của thầy giáo, vì chỉ có cụ mới đủ khả năng để cứu giúp mọi người. Một bàn lễ nhanh chóng được hai thầy bày ra, đặt luôn cuốn sổ làng vào trong bàn trận pháp. Thầy Trần vừa lắm nhắm đọc chú, thì trước mặt một người đàn ông đứng gần cửa, Bỗng bị thứ gì đó vô hình Kéo cho ngã xuống rồi lôi đi Người này lập tức sợ hãi Cố níu tay bên khung cửa Miệng hét lên cầu cứu Mọi người cũng muốn cứu ông ta lắm Nhưng cả người đã cứng đờ Không tài nào nhúc nhích được Bên này thầy Trần cũng biết Chuyện gì đang xảy ra Nhưng không thể nào dừng lại được Vì chỉ cần ngân độc chú Tất cả mọi người ở đây sẽ phải chết Trước cửa Người đàn ông vẫn liên tục bị kéo đi Một cách thô bạo Bàn tay đã sắp tuột ra khỏi khung cửa Mọi người lúc này vẫn vô lực nhìn theo Rồi bất giác Người đàn ông ngần kêu cứu Mà chuyển sang cười lớn Khiến ai nấy đều giật mình thất kinh bởi giọng cười của ông ta lúc này Chẳng còn bình thường Nó cứ ồm ồm lanh lãnh Vô cùng quái dị Chúng mày phải chết <cười> Tất cả trong mày phải chết Điều cười đầy mang dạy ấy cất lên Cũng là lúc người đàn ông buông tay ra khỏi khung cửa Để bản thân bị kéo đi Bên này, thầy Trần thở dài một tiếng Rồi gấp gáp đọc khẩu quyết Thiền địa trân quỷ trận Khởi Khẩu quyết vừa dứt, trong cuốn sổ lập tức ánh lên một tia sáng đỏ rực. Hình vẽ với hình tròn to ở bên ngoài, bên trong là hàng chục ngôi sao, được vẽ đang xen từ lớn đến nhỏ, hiện ra rõ mồm một, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thứ ánh sáng đầy kinh dị trên hình vẽ, được thầy giáo cất công vẽ lại giống hệt như trong tờ giấy cũ. Đoạn thầy Trần vội vã quay sang nói với thầy giáo Màu lấy máu của cụ ấy nhỏ vào trong hình vẽ. Thầy dạo gật đầu, rồi lấy ra một cây kim, châm vào đầu ngón tay cụ bành, nhỏ hết máu vào trong hình vẽ. Lạ thầy, giọt máu vừa nhỏ xuống hình vẽ, thì nó mau chóng bị hút sạch, hoàn toàn không để lại dấu vết. Thấy đã ổn, thầy chần lập tức điểm ngón tay vào giữa hình vẽ, mắt nhắm chặt, gương mặt thì giật lên liên hồi, mồ hôi túa ra như tắm. Gió bên ngoài bắt đầu dịu đi, rồi đàn ông ban nảy cũng nằm im tại chỗ trên mặt đất. Bất tỉnh không bị kéo đi nữa Chẳng ai biết thầy Trần đang xảy ra chuyện gì Nhưng mọi người đều vui mừng Khi nhìn thấy ánh sáng màu đỏ rực trên hình vẽ kia Giờ đã chuyển dần sang màu xanh lá cây Trong hiền dịu đi nhiều Mọi sự đáng sợ cũng theo đó dần dần tan biến Bên ngoài, mây đèn đã tản ra Trả lại cho khoảng không một luồng ánh sáng rực rỡ ấm nồng Mà người dân trong làng chưa từng một lần cảm nhận Khi sống ở nơi đây Thầy Trần sau một lúc điểm tay vào giữa hình vẽ trấn yểm thì mới tỉnh lại, giọng mệt mỏi giải thích cho mọi người. À, nhờ vào máu của cụ bành đây thông dẫn, mà tôi mới được các vị tổ tiên thông dẫn và cãi lại hết thảy mọi chuyện. Đoạn thầy Trần mới tường thuật lại tất cả những gì mà mình đã biết cho mọi người nghe. Hóa ra hơn 200 năm trước, ngôi làng này cũng giống như bao nơi khác. Đều được hưởng ánh sáng mặt trời Cỏ cây tươi tốt Mùa màng mội thu Nhưng một ngày kia trong làng Đột nhiên xuất hiện một thứ tà ma vô cùng ác độc Nó liên tiếp giết người Chẳng vì một lý do nào Giống như để thỏa mãn cơn khát máu của mình Rất nhiều cái chết cũng vì thế xảy ra Hết người này đến người khác Lúc ấy trong làng có một vị thầy Pháp khá cao tay Tình cờ lại chính là tổ tiên của ông cụ Bành Nhưng dù pháp lực rất cao, nhưng người đó vẫn không tài nào giải quyết được thứ tạ mị kia. Cuối cùng đành phải dùng chính thân mình làm vật dẫn, hy sinh bản thân để phong ấn nó vào trong cuốn sổ. Hy vọng con cháu sẽ biết sợ mà bảo dưỡng nghe theo. Nói đến đây, thầy Trần đánh tiếng thở dài, buồn bã nói tiếp. Chỉ tiếc rằng cụ khổng vì một phút bốc đồng mà đã vô tình giải khai phong ấn. Giúp con quỷ kia trốn thoát mà hại người. Nhưng mọi người yên tâm đi, tôi và thầy giáo đây đã phong ấn nó vào trong cuốn sổ một lần nữa rồi. Lần này công bố với tất cả, cũng mong từ đây về sau, lần mình sẽ không xảy ra những chuyện đáng tiếc như thế này nữa. Mọi người nghe tới đây, hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện, vui mừng đến mức ôm nhau khóc nức nở. Sau đó tất cả nghe lời thầy, phải dùng một thứ khác để giữ gìn. ghi chép chuyện ở trong làng nếu muốn. Còn cuốn sổ này buộc phải chọn một vị trí kín đáo để cất giữ, không để cho con cháu sau này vô tình tìm thấy rồi lại phạm sai lầm. Màu chóng dân làng âm cũng làm theo những gì thầy nói. Họ thầy nhau ghi chép lại tất cả mọi thứ vào trong một cuốn sổ khác rồi chôn cuốn sổ cũ xuống dưới lòng đất, đồng thời lập ra một ngôi miếu thờ ngay trên phần đất ấy để tránh con cháu đời sau tiếp tục phạm sai lầm. cệ từ ấy qua rất nhiều năm sau. người dân trong làng âm cũng không còn biết ngôi miếu ấy thực sự ẩn chứa điều gì. Con cháu sau này cũng chỉ biết đó là nơi để dân làng thờ cúng thần linh. Sau khi lời nguyện được trấn yểm, bằng khả năng của thầy Trần, cuộc sống của dân làng mau chóng cải thiện. Không khí trong làng thoải mái dễ chịu, quanh năm nắng mưa đầy đủ. Ánh sáng chiếu rọi chung quanh, cỏ cây xanh tốt sạch sẽ. Câu chuyện chách chóc đáng sợ dần trôi vào quên lãng. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Mà ám làng âm, tác giả thiên tường. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.